Tăng 8 tuổi Đăng đến bây giờ, đã có bản ghi chép khởi cư chú trong gần 14 năm, năm năm. Thời gian không đến một tháng, Mạnh Giác đã xem qua toàn bộ những bản ghi chép này, hơn nữa còn cẩn thận làm một bản ghi chú. Vừa lật dở bản ghi chép để so sánh đối chiếu giữa các năm, vừa suy nghĩ về toàn bộ bệnh trạng của Lưu phát Lăng. Đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại, dường như có gì ngộ ra. Nhanh chóng cầm bản ghi chép xem lại một lượt từ đầu tới cuối, rồi ném thẻ tre, vội vàng ra khỏi nhà. Hơn hai canh giờ sau, hắn lại vội vàng trở về, phân phó tan nguyệt và lục nguyệt cùng cùng ra khỏi thành với hắn. Xe ngựa dọc đường chạy chậm, chạy thẳng ra khỏi thành trường an. Đi tới một khu vực hoang vắng không có vết chân người dưới chân núi, mạnh giác lại dừng xe. Nguyệt và Lục Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, không biết hắn muốn làm gì. Mạnh Gia cười nói, cả hai đều theo ta đi lên trên núi. Mạnh Gia đã ở trong phòng buồn chán trong thời gian dài, khó có gì đồng ý ra ngoài cho khuê khỏa. Hai người đều cười đáp vâng. Xung quanh chân núi này không có hộ gia đình nào. cây trường sinh trưởng tươi tốt hơn các chỗ khác, cũng đầy dã thú. Trong núi, Nguồn nước cũng dồi rào, khắp nơi đều có dòng suối, tháp nước, hoặc lớn hoặc nhỏ, chảy qua chân núi còn hợp thành một hồ lớn. Hồ nước trong vắt, tựa gương soi, vịt trời, nhạc hoa kéo đàn kéo lũ tới bơi lội trên mặt hồ, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy con hạc trắng, thiên nga nhẹ nhàng bay lượn. Ánh mặt trời chiếu rọi khắp trốn, ngẫu nhiên có con cá nhảy khỏi mặt nước, toàn thân như bọc một lớp da bạc vẫy đuôi duyên dáng một cái rồi bùm một tiếng lại rơi vào trong nước cảnh tượng khiến cho tan nguyệt lúc thì hô to lúc thì gọi nhỏ mạnh ra cười thưởng thức phong cảnh một lát rồi dọc theo một dòng suối leo lên trên núi những mỏm đá quái lạ lởm chởm thảm thực vật dày đặc căn bản không có đường lên có điều cả ba người võ công đều rất tốt cho nên cũng không cảm thấy là khó đi Tạm nguyệt thậm chí còn cho rằng đi thế này so với đi đường núi bình thường thú vị hơn. Trên núi có nhiều cây bách, cây du, rậm rạc xanh tốt, cành lá đan xen chắn đi toàn bộ ánh nắng gắt cuối hạ. Những bụi dây leo mọc đầy trên vách đá, theo gió nhẹ đong đưa. Trên một phiến đá bị khe sối nhỏ trải qua bà mòn, có mọc một loại dây leo, lá xanh biếc ớt nước. Ở những chỗ không có nước, dây leo này có nở ra những bông hoa nhỏ màu tím, mặc dù không tính là đẹp, nhưng cũng vô cùng tươi mát, động lòng người. Tan Nguyệt mò tìm từ trong nước mấy bông hoa màu tím, cười hỏi, công tử, loại cây leo này tên gọi là gì? Chưa từng nhìn thấy ở chỗ nào? Mạnh Gia cười nhìn vào vách đá, thản nhiên nói, hồ mạn đằng, hay còn có tên là câu vẫn. Xin thưa với các bạn. Ở nước mình vẫn gọi là lá ngón Tới khi lên tới đỉnh núi Mạnh ra đứng ở vách đá Nhìn xa xa bốn phía Dưới ánh mặt trời Một màu xanh ngát Chỉ thấy tràn trề sức sống Nhìn không thấy bất cứ sự âm u nào Của tầng lá mục Tam nguyệt nhảy tới nhảy lui Quanh mấy bụi cây xung quanh Chỉ chốc lát sau Người đã chạy ra khá xa Đột nhiên Nàng kêu sợ hãi một tiếng Sợ hãi tới mức khiến cho Lục Nguyệt nghĩ rằng nàng gặp rắn độc hay thú dữ. Chạy nhanh qua xem, đã thấy Tàn Nguyệt ngớ ngắt nhìn phía trước mặt, thì thào nói, đẹp quá. Dưới tàng cây du cao lớn, một giải hoa đỏ tiếng trải dài bất tận, rực rỡ, diễm lệ giống như dáng chiều rơi xuống mặt đất. đóa hoa lớn nhỏ không đồng nhất, lớn thì bằng một cái bát tô, nhỏ thì chỉ như trung trựa bình thường. Nhưng hình dạng thì đều như một quả chuông, gió nhẹ lướt qua, mỗi một cái chuông đều rung nhẹ. Nhìn khắp phía, lại giống như tiên nữ khoác mây sáng ngũ sát, uyển chuyển múa lượn. Khóm hoa bên cạnh tảng đá, đong đưa lúc chậm, lúc nhanh theo tốc độ dòng chảy của khe suối, tựa như một khúc nhạc đệ của thần âm nhạc tấu lên. Vì mấy đoà hoa, mà lại hét lên như thế. Lục nguyệt thấy tức cười, đúng là đồ con gái. Tạm nguyệt hung tợ quay sang muốn đánh hắn, chẳng lẽ không đẹp hay sao? Công tử, người giúp ta phân xử cho công bằng. Mạnh giác lặng lặng đứng ở phía sau bọn họ, nhìn thảm hoa đỏ tiếng như dáng chiều trước mắt. Thảm nhiên cười nói, thập phần mỹ lệ. Mặt trời sắp xuống núi rồi, chúng ta cũng trở về thôi. Vẫn như cũ bọn họ dọc theo khe rãnh dòng suối đã bạc mòn mà đi xuống, xuống núi so với lên núi nhanh hơn rất nhiều, không tốn bao nhiêu thời gian, bọn họ đã trở lại bờ hồ. đường trở về trên xe ngựa mạnh ra dự báo đen mềm, ngủ thật say. lục nguyệt thả chậm tốc độ ngựa tan nguyệt nhỏ giọng nói với hắn, công tử lâu rồi cũng chưa có được ngủ an ổn, sau này. Chúng ta nên khuyên công tử ra ngoài đi dạo nhiều hơn. Một đêm không mộng mị. Khi mạng giác thức giấc, không giống như mọi ngày lập tức ngồi dậy ngay, mà chỉ nhìn sắc trời từ từ thay đổi phía ngoài cửa sổ. Mãi tới khi mặt trời đã cao quá ba con sao, Tan Nguyệt đã đến bên ngoài cửa vụ trộm nghe động tĩnh trong phòng vài lần. Hắn mới trở dậy. Sau khi rửa mặt xong, hắn đi cầu kiến lưu phát lăng. Lưu Phát Lăng có việc phải nán lại, vẫn còn đang ở tiền điện. Thất Kỳ bảo hắn đi trước tới tuyên thất điện chờ. Mặt trời vừa qua chính ngọ, vốn là vô cùng nóng bức. Nhưng ở trong tuyên thất điện, hoa cỏ, dây leo, cây cối được bố trí nhìn rất thích thú. Cánh lá đan sen đã chặn lại ánh mặt trời và không khí nóng bức ở bên ngoài. Trong điện chỉ có từng đợt hương thơm theo gió hưu hưu thổi, khắp nơi râm mát. Văn Can ngồi dưới mái thiên, cúi đầu, kết một sợi dây. Nàng kết một lát, rồi tháo ra, làm lại, rồi kết trong chốc lát, lại tháo ra, rồi làm lại. Tay chân vụ về, nhưng không hề thấy nàng không kiên nhẫn. Đầu mày nhíu chặt lại, giống như có vô số sốt lo. Trong mắt lại là tình cảm dịu dàng vô hạn mang theo tình ý ngọt ngào. Mạnh ra vào cửa điện, đứng ở một góc. Lặng lặng nhìn nàng hồi lâu, nàng vẫn không thể nhắc ra, cứ kết hết lần này tới lần khác. Mặt trà từ trong điện đi ra, nhìn thấy ánh mắt mạch ra, trong lòng cả kinh, bị dọa tới mức muốn nói cũng không nói được nên lời. Ánh mắt mạch ra từ trên người vân ca rời đi chỗ khác, cười chào hỏi mặt trà, thất khỉ công công bảo hạ quan tới đây chờ hoàng thượng. Mặt trà thấy thường ngày mạch ra luôn ôn nho nhã. Liên thoải mái, cười nói, mạnh đại nhân, mời tới bên trong chính địa trời đi. Văn ca lại đứng lên, mắt lạnh lùng nói, mạnh đại nhân, nếu có công sự cần bẩm tàu thì mời vào, nếu không có, mời rời đi. Mạnh giác nói, ta có mấy câu quan trọng muốn nói với nàng. Chuyện liên quan tới quan viên, trong cung xưa nay tốt nhất là ít hỏi ít biết mạnh giác gần đây ra vào tuyên thất điện lại đều do vân ca tiếp đón cũng không dùng tới người khác cho nên mặt trà thấy thế vội nhẹ lui gót xuống vân ca không bị mạnh giác làm lay động chút nào lạnh nhạt đuổi hắn đi ra ngoài mạnh giác bước nhanh tới bên cạnh nàng vân ca vẻ mặt tức giận cao giọng gọi người muốn đuổi hắn ra ngoài phú dụ mạnh giác hạ giọng Nói rất nhanh, ta đã biết được hoàng thượng đang mắc bệnh gì. Nội trong ba tháng, ta can đoan làm cho bệnh của hắn khỏi hoàn toàn. Phú dụ vội, vội vàng vàng từ sau điện chạy ra. Lại thấy vân ca vẻ mặt cổ quái ngơ ngắt đứng đó. Có kinh ngạc vui mừng. Có cả không thể tin nổi. Còn có bi thương cùng phẫn nộ. Cô nương. Hắn thử gọi một tiếng. Vân ca nhìn phú dụ, chỉ ra ngoài điện. Phú sự lập tức ra bên ngoài coi chừng. Vân ca ngồi xuống, lạnh lùng nói, lần trước ngươi đã đồng ý với ta, sẽ chữa bệnh cho Hoàng thượng. Nhưng ngươi đã trị như thế nào? Lần này, vì sao ta lại phải tin tưởng ngươi? Mạnh giác ngồi vào bên cạnh Vân ca, nhìn tua kết trong tay nàng, thản nhiên cười nói, nàng đã từng xem qua thư tịch ghi chép về Kim xuyên xương Nên đã biết rõ rằng cây kim này là công cụ tốt nhất chỉ dùng khi điều tra nghi vấn khó xử lý nhất khi có chứng bệnh hỗn tạp, là vì sử dụng nó quá mất nguy hiểm, cho nên dần dần thất truyền. Ta dùng nó, đều không phải là sử dụng tùy tiện. Huống chi ta lần trước đã đáp ứng nàng, sẽ chữa bệnh cho hoàng thượng, nhưng cũng không có thỏa thuận với nàng là ta trị cho hắn như thế nào, tại sao nói là ta không tuân thủ lời hứa. Mạnh giác nói năng khùng hồn đầy lý lẽ Văn ca tức giận đến mức tay phát run, Nhưng lại nghĩ đến bệnh của Lưu Pháp Lăng Những lời muốn nói ra chỉ có thể nén lại Vậy lần này ngươi sẽ làm như thế nào để trị bệnh cho Hoàng thượng Ta sẽ dùng biện pháp tốt nhất chữa bệnh cho hắn Có chút đau đớn là không cách nào tránh khỏi Nhưng ta sẽ nghĩ cách giảm bớt hết sức Văn ca có chút căng thẳng Chậm dãi hỏi, ngươi thật có thể chữa khỏi bệnh của Hoàng thượng. Mạnh giác nói với ngữ điệu vô cùng khẳng định, tuy rằng phải tốn chút công sức, Hoàng thượng chỉ sợ cũng phải nếm chút khổ sở, nhưng mà ta có thể trị khỏi cho hắn. Giày vò trong nhiều như ngày vậy, trốt cục cũng có thể thay được hy vọng chắc chắn. Vân ca trong mắt dâng đầy nước mắt, trong phút chốc vui mừng khôn xiết, làm cho nàng thiếu chút nữa nói cảm ơn với mạnh giác. Nhưng lời nói vượt lên tới đầu lưỡi thì ngừng lại, hóa thành chua sót. Mạnh giác thản nhiên hỏi, điều kiện của ta vẫn như trước Nàng ngự ý tuân theo ước hẹn chi trả tiền chữa bệnh sao? Văn ca cứng đờ trong chốc lát, yên lặng gật đầu. Đây là nàng tự mình lựa chọn. Mạnh giác hình như có chút mỏi mệt, giọng nói có chút thâm trầm. Ta sẽ tuân thủ lời hứa hôm nay, tận tâm chữa bệnh cho hắn nàng cũng nhất định phải giữ lời văn ca lại yên lặng gật gật đầu cầm trong tay hơn một nửa giây đồng tâm kết mới vừa kết giơ ra trước mặt mạnh giáp gõ từng sợi từng sợi ra mạnh giáp không nói thêm tiếng nào trong mắt chỉ còn bóng tối bao phủ giữa hai người toát lên một sự trầm mặc khiến cho người ta muốn ngạt thở phú sự thò đầu vào nhỏ giọng nói cô nương Hoàng thượng đã trở lại. Vân ca đi đến cửa đại điện, gõ lên đầu Phú sự một cái, trở về thì trở về chứ. Ngươi làm sao mà phải lén lút như vậy? Phú sự đưa mắt nhìn mạnh ra, gãi đầu, cười ha ha hai tiếng, không nói thêm tiếng nào. Mạnh ra có chút kinh ngạc, thái giám này chủ nhân trong lòng không phải Hoàng thượng, mà là Vân ca. Sau khi bước vào chính điện, mạnh gia tớ lên lưu phát lăng thần đã biết được hoàng thượng mắc bệnh gì cũng đã tìm ra được biện pháp trị tận gốc nghe được tin tức đó cho dù lưu phát lăng trước giờ luôn lãnh đạm nhưng khi nhìn sang vân ca trong mắt cũng có vui trường khó nén xuống được hắn hỏi mạnh gia bệnh của trẫm không phải là chứng hung tí chưa từng gặp qua sao nên trị như thế nào đại khái cần bao lâu có thể trị hết mạnh giáp thỉnh cầu nói thần muốn bẩm tấu vài chuyện với một mình hoàng thượng vân ca nhíu mày trừng mắt nhìn mạnh giáp dưới nụ cười của mạnh giáp có một sự kiên trì và chân thật đáng tin lưu phát lăng gật đầu chuẩn yêu cầu của hắn vân ca đợi ở ngoài điện suốt mấy canh giờ đứng lâu tới mức chân đều đã tê dần mọi như mới nghe thấy lưu phát lăng gọi người đi vào nàng chạy mấy bước vào, vào đại điện lưu phát lang vẫn lách lạch nhạt nhạt như trước mạnh dạn cũng vẫn ôn hòa thanh nhã như trước nhìn sống hệt như trước đây nhưng vân ca cảm thấy giữa bọn họ dường như đột nhiên có một loại thấu hiểu và tín nhiệm trước kia chưa từng có là một loại chỉ có giữa nạn nhân với nhau cho dù là nàng có thân thiết với lưu phát lang bao nhiêu nàng cũng không thể cùng chia sẻ nội tâm vân ca bao nhiêu điểm thấp thòm không yên đều được buông xuống chỉ có một loại cảm xúc khác thường lưu động không thể nói rõ ràng là vui mừng hay là đau xót nhưng duy nhất khẳng định được chính là lần này mạnh giáp nhất định sẽ đem hết toàn lực chữa khỏi bệnh cho lưu phát lăng bởi vì biết bệnh có thể trị được tâm tình mọi người đều thoải mái hơn so với những ngày trước nói chuyện cũng tùy ý hơn rất nhiều mạnh giáp phân phó vu an và vân ca bệnh của hoàng thượng không phải hung tí Nhưng cũng tính là hung tí, một trong những bệnh chứng là huyết mạch không thông, làm cho ngực đau. Ăn uống thanh đạm sẽ có thể giúp khí huyết thông suốt. Trong lúc trị liệu cần phải kiêng một số loại thức ăn. Toàn bộ thức ăn mặn cũng không thể ăn. Nhưng mỗi ngày có thể ăn nhiều một số loại thực vật họ đậu. Vu án vỗ đáp lời, "Vâng." Mạnh giác lại nói, bởi vì Hoàng thượng không muốn để cho thái y biết bệnh tình. Cho nên bề ngoài, đồ ăn thức uống vẫn đi theo phương thuốc mà trương thái y kê trước đó mà thực hiện. Kiêng thịt lợn, thịt dê, không kiêng cá, thịt gà. Văn ca nói, thái y viết kia đúng là một đám lang băm. Lúc mới đầu còn nghĩ luận bệnh tình như ông vỡ tổ. Sợ người khác tranh công, sao lại thấy bệnh của Hoàng thượng mãi không thể chữa khỏi. Người nào người nấy đều nhát gan, e sợ rằng ngày sau sẽ rơi đầu, đều bắt đầu đuôn đẩy cho nhau. Thậm chí có người giả vờ bệnh, muốn tránh trần bệnh cho hoàng thượng. Hiện tại hoàng thượng còn để lại hai ba thái y tới xem bệnh, nhưng mà chẳng ai để tâm. Cũng chỉ có một mình trương thái y, người khác đều một chút chút mạo hiểm cũng không có can đảm. Trương thái y nói cái gì, thì là cái đó. Ý của ngươi kỳ thật cũng chính là để cho Trương Thái Y ở ngoài sáng chữa bệnh cho Hoàng thượng, ngươi ở chỗ tối mà trị, cho nên ta vẫn như trước đây cần nấu cá, hoặc hầm gà cho Hoàng thượng, nhằm che tay mắt của người khác. Mạnh giác gật đầu, đúng, bên ngoài hết thảy đều dựa theo can giác của Trương Thái Y. Vân ca hỏi, ngươi sự tính trị bệnh như thế nào? Mạnh giác hỏi vu ân hạ quan lúc đầu có kính nhờ tổng quản chuẩn bị mấy thứ đã chuẩn bị xong chưa vua an nói được rồi đoạn say người đi ra ngoài chỉ chốc lát đã bên một chiếc hộp gỗ bước vào giao cho mạnh giáp mạnh giáp mời lưu phát lăng cởi bỏ áo khoác ngoài nằm xuống cười nói nếu hoàng thượng không muốn nhìn nhắm mắt lại không suy nghĩ tới là được rồi lưu phát lăng cười nói Khó được có cơ hội trông thấy mấy thứ chưa từng thấy qua, nhắm mắt lại, không khỏi đáng tiếc. Vân Can nghe thấy lời bọn họ nói không khỏi hứng thú, bước đến bên cạnh mạnh giác, lần trước là một cây kim kích cỡ mũi rồi, lần này là cái gì? Mạnh giác đặt chiếc hộp ở trước mặt nàng, ý bảo chính nàng tự mở ra xem. Vân Can mở nắp ra, quá mức ngạc nhiên, kêu lên một tiếng sợ hãi, nắp đã rơi xuống đất. Nhìn không được vội lui về phía sau vài bước Mạnh Gia và Lưu Phát Lăng đều cười rộ lên Bên trong hộp chứa đầy những con sâu màu nâu xám Mấy con sâu này không giống như sâu bình thường Sâu bình thường truyền bò để chuyển động, Mà sâu này vừa thấy người mở hộp ra lập tức sự đứng thân thể lên Đầu trung trên không trung đong đưa ra nhanh khắp mọi nơi Một bộ dáng đó không thể chịu được nổi nữa rồi Bộ dạng muốn tìm người mà cắn ngay lập tức, người nhìn thấy liền thấy trong lòng có gió lạnh vù vù thổi qua. Văn ca có chút tức giận, mọi người đều biết bên trong là sâu, còn cố ý để cho người ta mở ra. Sâu này chấm sâu này không phải dùng để ăn chứ, ánh mắt nàng có chút đồng cảm nhìn về phía lưu pháp lăng. Mạnh giác nói, không phải hoàng thượng ăn sâu, là sâu ăn hoàng thượng. Hắn bảo vua an sức hoàng thượng vèn tay áo lên, tháo tất ra, để tay và chân cùng lộ ra. Mạnh ra dùng kẹt chút kẹt từng con sâu một, thả xuống ngón tay, ngón chân lưu phát lăng. Mấy con sâu đó vừa thấy cơ thể người, đầu lập tức bấu chặt vào, thân thể bắt đầu từ từ phình lên, màu sắc cũng bắt đầu thay đổi, từ nâu xám, dần dần biến thành đỏ như máu. Văn ca nhìn thấy liên tục như mày. Chúng nó đang hút máu Đau không? Lưu Phát Lăng cười lắc đầu Không đau Mạnh giác nói Thứ này được gọi là đỉa Hay còn gọi là mã hoàng Sinh trưởng ở nơi âm u Ẩm ướt Lấy hút máu để sống Khi hút máu đồng thời nó cũng tiết ra một thành phần gây mất cảm giác Làm cho người ta không có cảm giác đau đớn Nếu để nó tiến vào trong cơ thể Có thể gây chết người Văn ca bộ nói, Vu an, ngươi nhìn kỹ vào. Vu an cười đáp, vâng. Thời gian nói chuyện, mỗi con đỉa trên tay lưu phát lăng đều biến thành mẫu. Từ nhỏ xíu ban đầu trở thành 4-5 con to đại. Văn ca nhìn mà lưu lưỡi không nói nên. Vô cùng tham lam, một lần hút máu. Tối đa có thể khiến cho thân thể lớn gấp 10 lần. Mạnh ra dùng cái kẹt trúc đã ngâm trong rượu. Rồi góp từng con đĩa, ném vào cái hộp rỗng, lại góp một đám đĩa nâu xám khác thả lên ngón tay, ngón chân lưu phát lăng. văn ca hỏi, vì sao lại muốn cho chúng nó hút máu hoàng thượng? Mạnh giác sống như bạn biệu làm cho sao việc, cố ý không trả lời ngay. Sau một lát mới nói, mười ngón tay nối liền với tim, mạch máu từ tay tương thông với tâm mạch. Thông qua đĩa hút máu, có thể giúp hoàng thượng rửa sạch tâm mạch làm cho huyết mạch thông. Chân cũng có những đường mạch máu thông với ngũ tạng, thông qua kích thích mạch máu trên chân, đối với ngũ tạng cũng đều có lợi. Van Ca chỗ hiểu chỗ không gật đầu, loại phương pháp chữa bệnh này nàng chưa từng nghe thấy bao giờ. May mà Mạnh Dật có thể nghĩ ra được. Chẳng lẽ về sau mỗi ngày đều phải bị điếc hút máu sao? Mạnh Dật nói, mỗi ngày sớm tối cần một lần. Càng nhanh loại bỏ hết máu cũ, lại càng nhanh sinh ra máu mới, hiệu quả sẽ càng tốt. Vân ca có chút lo lắng, cứ như thế này, lại còn phải kiêng thức ăn mặn, thân thể chịu được sao? Lưu Pháp Lăng Vội Trần An Vân ca, người sinh bệnh, thân thể vốn sẽ trở nên yếu ớt. Chỉ cần bệnh có khỏi được, ngày sau từ từ bồi dưỡng là được mà. Mạnh giác nói, ta có kênh một thang thuốc bổ khí huyết sau mười lần theo hiệu quả trị liệu sẽ quyết định sau ta cũng sẽ chọn lựa một ít gà chân đen dùng dược liệu đặc thù nuôi nấng khi cần thiết có thể đem gà chân đen đó hầm ăn đến lúc đó phải phiên vu tổng quản nghĩ biện pháp lặng lẽ mang gà chân đen này vào cung vân ca nàng tự mình nấu không được nhờ tới người khác vua an và vân ca đều gật đầu nói hiểu rồi biện pháp điều trị của mạch gia tuy rằng kinh khiếp nhưng mà thực sự có hiệu quả, chỉ sau mấy tháng không cần sự vào chăm cứu, lưu phát lăng ngực khó chịu, tâm thống đã dịu đi, tuy rằng còn có lúc phát tác, nhưng tần suất cùng với mức độ đau đớn đều giảm đi rất nhiều so với lúc trước. Bệnh đã chuyển biến tốt đẹp, đã không thể gạt được Trương Thái y, nhưng ông ấy hoàn toàn không thể hiểu được bệnh này làm thế nào mà chuyển biến tốt đẹp. Trong ngạc nhiên không chắc, không thể xác định là đó là do mình tưởng thế hay là sự thật. Nhưng do Lưu Phát Lăng có ám chỉ, Trương Thái Y vẫn trước mặt mọi người nói rằng bệnh tình vô cùng hung hiểm. Vân Ca hỏi Mạnh Giác, bệnh của Lưu Phát Lăng còn bao lâu nữa là có thể khỏi hoàn toàn? Mạnh Giác nói, nội trong 3 tháng có thể khơi thông tâm mạch, chữa khỏi tâm thống. Nhưng đây chẳng qua chỉ là giữ lại được tính mã tạm thời. Bởi vì bệnh này tồn tại đã lâu, nếu muốn thân thể khôi phục như người bình thường, cần điều dưỡng lâu dài, 2 năm, 3 năm, thậm chí cũng có thể lâu hơn. Bệnh dần dần chuyển biến tốt đẹp, thời gian có hạn, kế hoạch của lưu Phát lăng cần được thực hiện nhanh hơn. Hy vọng chỉ trong 2-3 tháng có thể bố trí hoàn hảo tất cả mọi thứ. Hắn đối với Lưu Hạ và Lưu Tuân càng ngày càng hạ khắc, nghiêm khắc Khiến cho hai người này ngay cả thời gian uống chén trà cũng đều không có Quan viên trên triều đình mắt thấy bệnh tình Hoàng thượng càng ngày càng nghiêm trọng Bình thường lâm triều cũng khó duy trì được Còn nghĩ tới Hoàng thượng không có con nối dõi, Người người trong lòng bất an Ánh mắt đều mở lớn hướng về phía Lưu Hạ và Lưu Tuân Trước phủ Lưu Tuân Không ngừng có người cầu kiến Hắn đơn giản đóng cửa lớn lại, ngay cả người trong cửa cũng không cần, mặc cho người tới đều bị sập cửa vào mặt. Lưu Hạ vẫn như trước là một bộ dáng ôm hoa vơn bướm, và ai cũng đều thi thi ha ha. Những quan viên đó thường thường cùng Lưu Hạ gọi khuyên xưng để nói chuyện tới nửa ngày, nói xong trong lòng hưng phấn bừng bừng. Nhưng chờ Lưu Hạ đi rồi, một hồi ngẫm ra, hóa ra vượt rồi một câu trọng điểm cũng không có. Tất cả mọi người âm thầm cân nhắc thái độ của Hoác Quang, nhưng chỉ nhìn ra ông ta đối với Hoàng thượng trung thành và tận tâm. Hoác Quang đóng cửa ở nhà, ít nói kẹp lời. Chỉ mỗi ngày tiến cung thương nghị chính sự với Hoàng thượng, đem chuyện lớn chuyện nhỏ đều nhắc nhắc bẩm tấu. Phàm là chuyện Hoàng thượng giao phó, ủy thác, đều xử lý rất có tình có lý. Con cháu Hoác Thị dưới sự quản lý chặt chẽ của ông ta cũng đều chỉ làm đúng theo chức trách, nhiệm vụ của mình, không để ý tới mọi sự tình khác. rất nhiều quan viên muốn thăm dò thái độ của Hoắc Quang, nhưng nói gần nói xa, gợi mở, khích tướng, đều không dùng được. Hoắc Quang sống như một miệng giếng sâu không thấy đáy, dù cho có mang tảng đá lớn tới bao nhiêu mà thả xuống, cũng không thấy được bọt nước. bệnh tình của Lưu Phát Lăng từ từ chuyển biến xấu. Không chỉ có ảnh hưởng tới quan hệ giữa phần đông quan viên, mà giữa ba người Lưu Hạ, Lưu Tuân, Mạnh Giáp cũng nổi lên biến đổi. Lưu Hạ và Lưu Tuân, trong lúc hữu ý và vô ý, dần dần trở nên bất hòa. Trước kia, hai người thường thường cùng nhau bàn bạc làm như thế nào để xử lý tốt nhất. Chuyện Hoàng thượng phân phó, trợ giúp lẫn nhau, phối hợp lẫn nhau. Anh có thể nghĩ không ra điểm đó. Tôi bổ sung, tôi có chút do suốt, anh chỉ ra. Đồng tâm hợp lực, đấu với khoác quang, đấu với tham quan, đấu với quyền quý. Hai người càng đấu càng hưng phấn. xử lý sau chính sự, Lưu Tuân còn thường dẫn Lưu Hạ, mặc thường phục, đi tìm tòi khám phá bí mật trong thành trường An. Một người từng là du hiệp trong thành trường An, đủ mọi hạ người ở đây đều biết. Đối nhân xử thế thì hạ chẳng phóng khoáng. Lại nghĩa khí, một người mặc dù từ nhỏ đã tôn quý vô cùng, lại không theo khuôn phép, vui tính dễ gần, không câu nệ tiểu tiết, vẫn hướng tới cuộc sống giang hồ. Hai người có rất nhiều điểm không bàn mà hợp ý, ở chung đều vô cùng vui sướng. Nguyên văn là bắt diệt tại hồ nghĩa là còn gì vui hơn. Đây là một câu trích trong luận ngữ của khổng tử. Nguyên văn là tam giáo cửu lưu. Nhưng hiện tại, hai người nếu có ngẫu nhiên ở cùng một chỗ, nói đều là những chuyện không chút nào liên quan tới chính sự, cũng không ra ngoài du ngoãn nữa. Sau lần nói chuyện ở thư phòng, Lưu Hạ lại tìm Mạnh Gia hỏi qua vài lần về bệnh tình của Hoàng thượng. Bệnh của Hoàng thượng thật sự nặng đến không thể trị được sao? Mạnh Gia cũng không trả lời trực tiếp ngay, Lưu Hạ cũng không hỏi thêm nữa, vẻ mặt lại thành y như trước, cười gọi Lão Tam. Tiểu giáp nhưng dần dần điều từ người và sư khuyên mỗi đi chỗ khác. Toàn bộ người hầu hạ bên người lưu hạ đều đổi thành người cũ của phủ sơ ấp vương. Ngược lại, lưu tuân đối với mạnh giáp vẫn như trước kia. Thường thường sẽ bảo hứa bình quân xuống bếp, làm một số món ăn thường ngày. Mời mạnh giáp qua phủ uống rượu, ăn cơm. Mạnh giáp có thời gian sẽ đi, không có thời gian sẽ chối từ. Lưu tuân cũng không quá để ý. Ngược lại hứa bình quân lâu ngày không gặp Mạnh giáp Sẽ cố ý làm vài thứ Đưa đến phủ thượng của Mạnh giáp Hỏi tham tan nguyệt mấy câu Mạnh giáp ngày gần đây khỏe không Còn có khi than phiền mấy câu Rằng gần đây không thấy mặt hắn Hổ nhi cũng không nhận ra hắn Chỉ có điều Trước kia nếu lưu tuân tại triều đường Gặp phải chuyện gì khó giải quyết Nhất là vấn đề có liên quan tới hoác quang Sẽ thường tham khảo ý kiến của Mạnh Gia Hiện tại lại không hề đề cập tới Giống như đối với toàn bộ mọi sự đều thành thạo Mạnh Gia đối với những chuyện hỗn loạn ào ào tới đó dường như không hề có cảm giác Đối với người nào cũng đều như cũ Ngoại trừ sức lưu phát lăng chữa bệnh Đều ở trong phủ trong cây trồng hoa Lật sở thi thư Hoặc là đi dạo quanh mấy khu chợ trong thành trường An Nhưng lại không thấy hắn mua thứ gì cả Chỉ là tùy ý đi tới ngẫu nhiên hỏi thăm giá cả trong thành trường an Mây đen dày đặc mà cuộc sống của mạnh giác lại trôi qua vô cùng nhàn nhã yên bình thời gian như nước chảy không dớ vết mà trôi qua mùa hạ bất chi bất giác rời đi mùa thu tới khoác lên thiên điện một sung mạo mới một ngày mạnh giác bắt mạch cho lưu phát lăng xong mỉm cười nói với lưu phát lăng chúc mừng hoàng thượng Bệnh của Hoàng thượng đã tốt lên nhiều rồi, sau này chỉ cần chú ý tới ẩm thực, vận động vượt phải, dọc lòng điều trị là sẽ hết hẳn. Trong nháy mắt, Văn ca cảm thấy không thể tin được. Tốt lên nhiều rồi. Thật sự tốt lên nhiều rồi. Từ đầu hạ biết lăng ca ca nhiễm bệnh đến bây giờ, thời gian này đã trôi qua như thể chịu bao tra tấn, nỗi sợ hãi, tuyệt vọng, không lời nào có thể tả hết được toàn bộ ác mộng cũng trở thành quá khứ sao? Vu An cũng chững sờ, hỏi bệnh của hoàng thượng thực là đã khỏi hết rồi? Mạnh Giác mời Vu An truyền trương thái y tiến vào. Trương thái y bắt mạch cho hoàng thượng, xem kỹ lưỡi, rồi dùng kim châm thử, sắc mặt vui mừng càng ngày càng hiện rõ, cuối cùng không thể tin được, vừa cười vừa giật đầu trước lưu phát lăng, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng tảng đá lớn trong lòng lưu phát lăng rốt cục cũng hoàn toàn rơi xuống hắn nhìn về phía vân ca trong mắt có kích động vui sướng mong mỏi trong con ngươi đen thẫm tượng như có ngân hà sáng lạ. vân ca ý cười đầy mặt nhưng ánh mắt lại ngớt ngác nước mắt chậm rãi rơi xuống lưu phát lăng lần đầu tiên để lộ ra cảm xúc trước mặt người khác ánh mắt mang thương yêu tiếng nói khan khan mấy ngày nay đã để nàng chịu khổ rồi Văn Ca chỉ bình tĩnh nhìn hắn, không nói nên lời. Mạnh Giác thản nhiên nhìn lướt sang Văn Ca một cái, rồi buông mắt ngồi ngay ngắn. Vu An thấy khóe mắt ướt ướt, vội vàng lao đi, cười đưa một chiếc khăn lụa cho Văn Ca. Tuy rằng đây là khỉ lệ, nhưng nô tài vẫn mong chờ cô nương mỉm cười như mọi khi. Văn Ca cúi đầu. Lo nước mắt đi, trong nội tâm trăm mối cảm xúc đan xen, là thật lòng vui mừng, nhưng cũng thật sự đau khổ. Vậy ra vui mừng, thống khổ cũng có thể tụ lại một chỗ. Thật vất vả mới có thể không chế tâm trạng, giấu hết thải cảm xúc xuống tận đáy lòng, nàng mới dám ngẩng đầu. Nghe thấy Mạng Gia đang nói với Trương Thái Y và Vua An làm như thế nào để chăm sóc cho thân thể Lưu phát Lăng, nàng vội tập trung lắng nghe. Lúc thân thể vừa trải qua căn bệnh lâu ngày, nên rất dễ nhiễm bệnh, lúc này ẩm thực nhất định phải để ý, sinh hoạt thường ngày cũng nhất định phải để ý, tất cả mọi thứ đều cần phải để tâm, ngàn vạn lần không được sơ so sốt. Vua An gật đầu, nô tài hiểu rõ, Hoàng thượng lúc này sống như một người mới vừa dùng hết toàn lực đánh cho kẻ địch chạy mắt, kẻ đó tuy rằng bị đánh đuổi đi rồi, nhưng sức lực của chính mình cũng dùng hết đúng là sức lực cũ đã hoàn toàn biến mất sức lực mới còn đang trong thời gian ngủ yên chưa sinh ra được vua an còn có nửa câu không nói thời điểm này hoàn toàn không có sức lực phản kháng nếu có chút ngoài ý muốn hung hiểm so với lúc trước đấu với kẻ địch còn đáng sợ hơn mạnh ra gật đầu vua tổng quản trong lòng hiểu rõ là tốt rồi ẩm thực hàng ngày của hoàng thượng vẫn là do hạ quan định ra Viên tổng quản phải tự thân phụ trách. Nhưng Lưu Phát Lăng không hề nghe thấy bọn họ nói gì. Hắn vẫn đều nhìn chằm chằm vào Vân Ca, trong mắt có nghi hoặc khó tin. Đúng lúc Vân Ca nhìn sang, đối diện với ánh mắt của hắn, không dám nhìn thẳng, nhưng lại càng không dám trốn tránh. Chỉ có thể dùng hết khí lực, nhẹ nhàng mỉm cười. Tấm mắt mạnh ra lướt nhanh qua gương mặt Vân Ca. Nhìn về phía Lưu Phất Lăng, Hoàng thượng phải chú ý tĩnh dưỡng, không được ngủ muộn, cũng cố gắng hết sức không được quá mất lao tâm lo nghĩ. Lưu Phất Lăng tạm thời nén xuống nghi hoặc trong lòng, rời đi tầm mắt, nói với Mạch, Trẫm vẫn luôn là người bệnh biết nghe lời, thay thuốc ra gió điều gì, Trẫm sẽ làm theo điều đó. Áp lực đè xuống trên người vân ca đột nhiên mất đi, nếu Lưu Phất Lăng nhìn nàng thêm chỉ trong chớp mắt nữa. Nụ cười của nàng chỉ sợ ngay lập tức sẽ không duy trì được. Lưu Phát Lăng nói với Trương Thái Y và Mạch Gia, Chậm còn có chút việc, muốn thương nghị cùng với nhị vị. Hai người đều nói, thần không dám, xin Hoàng thượng phân phó. Của Chậm, hai vị giúp ta nghĩ một biện pháp, về bệnh tình phải giấu xiêm bên ngoài. Văn ca mỏi mệt không chịu nổi, nếu tiếp tục sẽ không chống đỡ được, nên quay sang Vua An ra giấu. Lặng lẽ rời khỏi đại điện Trở lại phòng ở của mình Nàng bỏ một nắm lớn hương tiết mạch giác đưa tới vào trong lò hương Rồi ném mình xuống giường Sau khi mạch giác biết lưu phát lang bệnh Phối cho nàng loại hương tiết mới Do đó cố ý tăng mạch tác dụng ngưng thần yên giấc Mặc dù vân ca suy nghĩ rất nhiều Nhưng giữa hương thơm từ lò hương tỏa ra Vẫn nàng nề đi vào giấc ngủ Sau khi Lưu Phát Lăng an bài thỏa đáng chuyện hắn bệnh nặng khó chữa, đã đến canh một. Khi tới tìm Vân Ca, đã thấy nàng để nguyên cả y phục mà ngủ. Hắn tự thấy không nỡ đánh thức nàng, chỉ giúp Vân Ca dê én lại chăn, ngồi bên cạnh sừng một lát rồi lặng lẽ rời đi. Lưu Phát Lăng tuy biết rằng Vân Ca có chuyện giấu hắn, nhưng kế hoạch trên triều đình đang tiến hành tới thời điểm máu chốt nhất, trăm sự quần thân đột nhiên lại có được thời cơ lại không muốn bước bách vân ca hắn muốn chờ vân ca tự nguyện nói ra hơn bệnh của lưu phát lăng chưa thực sự khỏi hẳn nội tâm của vân ca cũng là lúc thì vui lúc thì lo không biết mạnh ra cho cuộc lạc nghĩa như thế nào rồi muốn nàng khi nào thì phải thực hiện lời hứa nhưng có lẽ nàng và lăng ca ca hẳn là còn có thể có một khoảng thời gian bất luận là thế nào ít nhất phải đợi sức lực mới sinh ra khi tâm trạng hoàn toàn tốt hẳn nàng mới dám đem hết thảy nói cho lăng ca ca vân ca ngẩn ngơ cái gì đó tay hứa bình quân giơ ra trước mắt vân ca đưa lên đưa xuống mấy bận vân ca ăn một tiếng thét lên ngạc nhiên cười hỏi tỉ tỉ tỉ sao lại tiến cung hừ tỉ làm sao lại tiến cung Mấy tháng không gặp, muội có nửa điểm nào nghĩ tới tỷ không hả? Thời gian mấy tháng này Văn ca cười khổ thật có lỗi Nàng đích thực là chưa bao giờ nghĩ tới hứa bình quân Thậm chí có thể nói không thể nghĩ tới chuyện gì Cũng không dám nghĩ tới chuyện gì Hứa bình quân trong lòng thực trinh vài phần oán giận Trách uổng công tỷ mỗi ngày nhớ tới muội Hổ nhi vừa mới bắt đầu học nói Đã dạy được nó gọi cô cô Nhưng tiếng cô cô này hiện tại đã gọi được hết sức rõ ràng Mà cô cô còn không có nghĩ tới chất nhi này Tặng cho muội Hứa bình quân cầm một cái túi hương ném tới trên người Vân Ca Say người muốn chạy đi Vân Ca vội kéo nàng lại Tỷ tỷ tốt Là muội không tốt Kể từ hôm nay Mỗi ngày muội đều nhớ tới tỷ và hổ nhi 100 lần Bổ sung cho những lần trước kia không nghĩ tới Hứa bình quân nghĩ đến tin đồn ngầm truyền ra rằng hoàng thượng bệnh lại nhìn thấy dáng vẻ gầy gò của Vân Ca. Trong lòng đau xót, tức giận cũng cũng tiêu tan toàn bộ. Túi hương trong tay Vân Ca, dùng gấm thượng đẳng trong cung mai thành. Không theo hoa lá cây cối hay thú nhỏ gì, mà lại vô cùng sụt tâm theo hai đoạn hoa kim ngân trên cùng một cành. Trên mặt túi còn có mấy câu thơ, thanh tố cảnh khề phiến hồng ba. Huy tiêm thủ hề chiết kỵ hà. Lương phong thê thê dương trạo ca, văn quang thự khai nguyệt đê hà. Chữ tiểu truyện khùng hồn mạnh mẽ, phối hợp với nữ tử đa tình dịu dàng khéo thay theo lên, có uyển chuyển hàn súc, cũng rất độc đáo mới mẻ. Văn ca thích vô cùng, lập tức đeo bên thắt lưng đại ca chữ đẹp, tỉ tỉ theo đẹp, quá là đẹp đi. Hứa bình quân nhại lại giọng văn ca, nói, quan trọng nhất. Có thơ thật là hay của lăng ca ca của muội. Vân ca sờ khóc sờ cười, trời ạ. Tỷ đã làm mẹ của người khác rồi đấy. Sao mà không có chút đứng đắn nào thế hả? Cười nhạo thì cười nhạo. vừa bình quân thấy Vân ca thích túi hương nàng làm như thế. Trong lòng kỳ thật hết sức vui mừng. Năm trước, đêm thất tịch làm cho mỗi chiếc hà bao. Lúc ấy cảm thấy cũng không tệ lắm bây giờ nghĩ lại làm cũng thật là thô ráp năm nay làm túi hương tỷ đã rắc mắt tâm tư cân nhắc còn về phần hương cũng là đại ca mỗi cố ý đi tìm người làm cho muội người thử đi người thử đi Văn ca gật đầu ừ người thật là thơm vốn định là tặng cho mỗi vào đêm thất tịch nhưng đại ca mỗi nói muội không có khả năng xuất cung đi cầu trước nữ được khéo tay theo thua cùng với tỷ cho nên cho tới bây giờ mới có cơ hội đưa tới tay muội. Văn ca ôm lấy Hứa Bình Quân nịnh nọt, cảm ơn tỷ tỷ. ôi tỷ tỷ theo cái gì nhìn cũng đẹp. muội thấy người khác theo đều không vừa mắt, về sao làm thế nào cho phải? Hứa Bình Quân cũng bực bội cười, muội thực là vô lại. dù sao tỷ hiện giờ cũng rất nhàn rỗi, muội muốn làm thứ gì cứ bảo đại ca chuyển lời cho tỷ. Tỉ làm cho mỗi là được rồi. Văn ca ư một tiếng. Rồi ngồi nghỉ túi hương. Trong lòng thấy thật ngọt ngào. Hứa bình quân trước kia đối với nàng còn có vài phần đề phòng. Hoài nghi. Nhưng kể từ khi nàng quay lại trường An, Không biết vì sao. Hết thảy đều thay đổi. Hứa bình quân đối đại với nàng thật sự giống như đối với mỗi mỗi ruột thị. Chỉ có yêu thương và cưng chiều. Không có chút nào là không tin tưởng hiện tại thứ cảm giác vui sướng trong lòng này không sống tình yêu nam nữ nồng đậm say lòng người nhưng làm cho người ta thấy như được bao phủ bởi ánh mặt trời ấm áp vào tháng cuối xuân tuy là ánh sáng nhạt nhưng lại lâu dài sau khi Hứa Bình Quân nói chuyện cùng Vân Can một lát bởi vì còn phải đi thỉnh an Hoàng hậu chỉ có thể lưu luyến không rời mà từ biệt trước khi đi Nàng còn liên tiếp xa gió Vân ca chăm sóc tốt cho bản thân mình. Vân ca ra sức gật đầu. Buổi tối, khi Lưu Phát Lăng trở về, Vân ca đi qua trước mặt hắn một vòng, đắc ý hỏi túi hương của thiết đẹp không. Lưu Phát Lăng hỏi ai làm cho nàng vậy. Vân ca rươn thẳng cổ, lớn tiếng nói thiết tự mình làm cho mình, không được sao. Vân ca làm nữ công, lưu phát lăng bật cười cầm lấy nhìn kỹ nhìn thấy là thơ của mình có chút vui mừng bất ngờ đây là chữ của lưu tuân hứa tỉ tỉ của nàng thực tốn công sức vì nàng muốn đem khí khai trong chữ viết đó theo ra theo hoa cỏ bình thường khó có thể sánh bằng được văn ca nhược trí tự an ủi mình đồ ăn thiết làm ăn thật ngon không biết nữ công cũng không làm sao hết lưu phát lăng cười nói ta sẽ không ghét bỏ gì nàng mà. hư. văn ca vội vàng sai người, Khóe mắt hơi ướt ướt nhưng ngữ khí lại vẫn mang ý cười. ai sợ chàng ghét bỏ? ba ngày sau, lưu phát lang ở chính điện gắng trực tiếp kiến triều thần, dương sư ẩn gờ và đỗ diên niên chẳng biết vì chuyện gì lại nổi lên tranh chấp, ngay trên triều đường mà ẩm ỉ một người mắng đối phương là thằng nhãi danh. Một người mắng đối phương là đồ thủ nho Một người mắng đồ vô tri, Một người mắng đồ bảo thủ Văn ca ở trường điện nghe thấy bọn họ lúc gào lúc thét, Trích dẫn kinh điển Ôn ào tranh cãi tới mức không can ra được Không khỏi chạy đến Nắp sau cánh cửa xem náo nhiệt Trước kia nghe nói trên triều đình thời cao tổ hoàng đế Các đại thần thường xuyên cãi nhau Một khi nóng nảy tranh cãi Cung tay đánh nhau cũng vô cùng bình thường. Đều là khai quốc công thần. Cao tổ hoàng đế có khuyên cũng không khuyên được. Chỉ có thể để mặc cho bọn họ cãi nhau, đánh nhau. Nếu thật sự không thể nhìn được nữa, nhiều lắm là tự trốn đi. Văn ca từng còn cảm thấy kinh ngạc. Hiện giờ nhìn thấy bộ dáng đỏ mặt tía tai của Dương Sư ẩn gờ và Đỗ Diên Niên. Mới chính thức hiểu được vài phần quan viên hán triều phong cách dũng mãnh thế nào ôi khó trách người hắn nhìn thì văn nhã lịch sự lại đánh cho hung nô tháo chạy mấy lần quan viên trong đại điện cũng không có động tĩnh gì có người thì thì cười có người nhắm mắt trầm tư có người khuyên vài câu kết quả bị dương sư ẩn gờ và đỗ diên niên nhất tề mở miệng hóa mạ quát lại hắn câm miệng mọi người đều không dám hé răng thêm để mặc cho thừa tướng đại nhân và thái phó hữu tào đại nhân tiếp tục mắng chửi nhau lưu phát lăng nằm nghiêng trên long tháp dường như chú ý lắng nghe tiếng mắng chửi của hai người nhưng thực tế lại không để ý tới gì ngược lại lặng lẽ quan sát tới từng phản ứng hết sức nhỏ của ba người hoác quang lưu tuân lưu hạ thế nhưng không biết vì sao đột nhiên ngay lúc đó hắn lại cảm thấy trong ngực càng lúc càng khó chịu Tiếng cãi nhau giống như càng lúc càng lớn, vang lên ngay bên tai hắn, lớn như tiếng sấm sét, chấn động làm cho trong não hắn ong ong, nổ vang một tiếng. Trong ngực, một cỗ nội khí bùng lên, nở lớn trong ngực khiến cho khoang ngực dường như sẽ nổ tung ngay lập tức. Hắn bỗng dưng ngồi dậy, hét to một tiếng, cầm miệng. Vừa mới dứt lời, một ngục máu tươi phun ra, người ngã thẳng về phía sau, rơi xuống lòng tháp trong đại điện lập tức in bạc không còn một tiếng đồng kim rơi có thể nghe rõ tiếng Văn ca ngơi người sau một chớp mắt nghĩ rằng lang ca ca đang diễn trò sao rất là chân thực nha không biết biện pháp này là mạch giáp nghĩa ra hay là lang ca ca nghĩa ra đây vua ăn sắc mặt trắng bệch quỳ gối bên người lưu phát lang cao giọng hét thái y thái y mau truyền thái rồi quay sang thất khỉ thấp giọng phân phó mấy câu thất khỉ sắc mặt tái nhớ chạy ra ngoài vân ca hỏi ngươi đi đâu vậy thất khỉ nói đi mời mạnh đại nhân trong đầu vân ca đoan một tiếng nổ lớn không để ý trong điện còn có triều thần liền vọt tới bên cạnh long tháp hoàng thượng hoàng thượng lưu phát lăng sắc mặt xanh tím tứ chi có rút không có phản ứng gì Toàn bộ triều thần đều rối loạn, người gào, người khóc, bốn phía chung quanh đều ngóng trong, lo lắng chờ Thái Y đến đoán định xem lành dữ thế nào. Hoác quang gào to một tiếng, mọi người yên tĩnh trở lại, hoàng thượng chỉ ngất đi thôi, không có gì trở ngại, các ngươi đều đi về trước, có chuyện gì sau đó trình tấu. Tất cả đại thần đều không can lòng, muốn bước đến trước long tháp nhìn xem thế nào. Đều bị ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của Hoác Quang đảo qua Lại vội vàng lùi lại đi về Mọi người đi một bước quay đầu lại ba lần mà rời khỏi đại điện Vu An vừa vào khuyết nhân chung của Lưu Phát Lăng Vừa hướng Hoác Quang nói lời cảm tạ, đa tạ đại nhân Văn ca tay chân lạnh ngắt Nhìn vào ánh mắt sắc bén của Hoác Quang Nghĩ đến ông ta vừa rồi gào to một tiếng Uy Phong khiến cho không người nào không theo càng cảm thấy cái lạnh xuyên thấu tâm can biết khoác quang không nghe được thái y chẩn đoán bệnh khẳng định sẽ không rời đi nàng bất ngờ cất lời hoàng thượng nhất định hy vọng có người thân ở cạnh xin vương gia cùng hầu ra dừng bước lưu hạ và lưu tôn đều ngừng bước chân vu an khẽ gật đầu với vân ca khen nàng suy nghĩ chu đáo mấy vị thái y chân na đá chân chiêu chạy vào mới vừa xem mạch xong Còn chưa có nói lời nào. Trước hết khóc lên. Người khác còn chưa xem mạch cũng thấy mạch dám như cho. Một tiếng cũng không dám thốt ra. Chỉ cúi ra trước giường sợ đầu. Hoác quang thản nhiên hừ một tiếng. Mấy thái y đang khóc lóc lập tức in tiếng. Nớn nớt lo sợ tới bắt mạch cho hoàng thượng. Trái tim vân ca như có hàn băng. Hết lần này tới lần khác tự nói với mình. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng mạnh gia và trương thái y đều nói bệnh của lăng ca ca đã tốt hơn rồi bởi vì trương thái y vượt rồi còn ở phòng thuốc nên chậm một bước lúc này mới chạy tới các vị thái y nhìn thấy ông ta tức thì sống như gặp được cứu tinh lập tức nhường đường trương thái y trần mạch xong cả người đều run rẩy thì thao nói với vân ca và vu an không có đạo lý không có đạo lý Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vân ca biết lúc này không phải là lúc có thể khóc, áp chế các loại cảm xúc trong nội tâm. Nói với trương Thái Y, Thái Y cần thi chăm sao? Hay là phương pháp khác? Có cần chúng ta đều lui xuống hay không, để Thái Y có thể chuyên tâm trần trị? Trương Thái Y tỉnh táo lại, sai người nói với Hoác Quang, Lưu Hạ. Lưu Tuân, xin khoác đại nhân, vương gia, hầu gia tạ tránh đi, hạ quan phải chăm cứu cho hoàng thượng. Mấy thái ít như được đại giá, đều nói, đúng, đúng. Khi thi chăm phải tuyệt đối im lặng, chúng thần cá lôi. Hoắc quang đã gần như nhận được kết quả mình muốn biết, quét mắt nhìn vân ca, giật đầu trước lưu Phát lăng, thần cá lôi. Tất cả mọi người trong phòng đều lui ra ngoài. Trương Thái Y vội vàng chăm cứu, trước để bảo vệ tâm mạch của Lưu Phát Lăng. Làm xong mấy việc này, ông ấy cũng không biết nên làm gì tiếp bây giờ. Chỉ có thể yên lặng chờ Mạch Giáp. Lúc Mạch Giáp chạy tới, quan bào trên người đều sắp sạch. Rõ ràng là vội vã quát lên, ngay cả thời gian sửa sang lại cũng không có. Đều tránh ra. Mọi người lập tức tránh ra. Kim Trâm Trương thái ít lập tức đưa lên trong nháy mắt mạnh giác đã dùng tới bảy mươi hai cái kim châm Tứ chi co rút của lưu phát lăng đã chậm rãi bình ổn màu tím tái trên mặt cũng dần dần rút đi tuy rằng sắc mặt vẫn đang trắng bệ nhưng ít nhất nhìn cũng đỡ hơn một chút so với sắc tím tái khi nãy van ca tin đập loạn không tự giác đến gần cạnh giường muốn nhìn rõ ràng lăng ca ca có đỡ hơn chút nào hay không Mạnh giác nhướng mày, nhìn về phía Vân ca, sau khi tầm mắt quét qua người nàng một vòng, ánh mắt của hắn chợt tối đen, tức giận nghiêm nghị, sát ý giày đặc, cút ra ngoài. Vân ca vội lui ra sau, ta, ta, thực xin lỗi. Tiếng nói của mạnh giác giống như lưỡi dao cắt tới tận xương, nàng biết hay là không biết, ta hiện tại kim kim vào là vì sống chết của ai không, ai cho nàng tới gần. Nàng hiện tại có quan hệ thế nào với hắn? Bên cạnh long tháp là chỗ nàng có thể đứng sao? vu An lập tức bảo nàng đi ra ngoài. vu An hiếm thấy không biết nên nói gì. Văn ca đã nhanh chóng thối lui ra bên ngoài đại điện. Ta đi bao xa cũng được. Chỉ cần ngươi có thể cứu được chàng. Mạnh ra nhìn chằm chằm vào lưu phát lăng trên long tháp. Không nói tiếng nào gương mặt thường thường vẫn mang ba phần mỉm cười sớm đã không còn sót lại chút gì sắc mặt in lên mang theo hàn ý thấu xương trương thái y lát bắp hỏi mạnh đại nhân vì sao lại như vậy rõ ràng đã tốt lắm rồi mà lưu phát lăng lúc này chậm rãi mở mắt nhìn thấy mạnh giáp, chót cuộc cũng khẽ cười ta rất vô năng đã làm cho một phen khổ tâm của ngươi đều uổng phí hết cả Mạnh Giác thản nhiên nở nụ cười dưới sự ôn nhục hiện lên vô cùng đau xót. Ta sẽ nghĩ thêm biện pháp. Lưu Phát Lăng nhẹ đưa tay lên với Vu An. Vu An lập tức cùng Trương Thái đi rời khỏi đại điện. Mạnh Giác nhổ từng cây kim trên người Lưu Phát Lăng xuống. Lưu Phát Lăng hỏi, ta còn được bao nhiêu thời gian? Mạnh Giác sau một hồi trầm mặc, thản nhiên nói, nếu thần không nghĩ ra được biện pháp khác. Lâu là 4 năm tháng, ngắn thì bất cứ khi nào. Lưu Pháp Lăng khẽ cười, nói cách khác. Lần tiếp theo khi tâm thống pha, có lẽ sẽ không tỉnh lại được. Mạnh ra không có nói câu nào. Lưu Pháp Lăng ngơ ngẩn nhìn phía bầu trời. Trên nét mặt lộ ra đau thương khôn tả xiết. Nguyện vọng cả đời này cuối cùng cũng không thực hiện được. Hắn đột nhiên cố sức muốn đứng dậy. Mạnh ra vội tới giữ hắn lại. Hoàng thượng mới vừa tỉnh lại, còn không cử động thơ tiện. Có chuyện gì, phân phó thần đi làm là được. Lưu Phát Lăng không quan tâm tới Mạnh Gia phản đối, vẫn cứ ngồi dậy, muốn hành lễ với Mạnh Gia. Mạnh Gia kinh hãi, kêu lên, Hoàng thượng. Lời nói ra khỏi miệng, nội tâm bỗng nhiên mới kịp phản ứng, thấy được nguyên nhân Lưu Phát Lăng muốn làm như thế. Hắn quy đi tới trước rừng Lưu Phát Lăng, Hoàng thượng không cần như thế, nếu như ngày sau vân ca có hỏi, thần sẽ nói là thần y thuật thấp kém, cuối cùng không chữa khỏi bệnh của Hoàng thượng. Lưu Phát Lăng nói, nàng là một người vô cùng cố chấp, nếu để cho nàng biết chân tướng của việc này, ta, ta thật sự không thể yên tâm ra đi, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi, cái này xem như ngươi thay Nguyệt sinh trả ơn, từ nay về sau hai chúng ta không ai nợ ai. Mạnh Giáp đáp được, ta không chữa khỏi bệnh cho ngươi. nay dùng chuyện này để bổ sung cho đủ. Từ nay về sau không ai nợ ai. Lưu Phát Lăng mệt mỏi đưa tay lên, cho Mạnh Giáp đứng lên, chỉ chỉ Long Tháp, ý bảo hắn ngồi. Mạnh Giáp sắc mặt không chút nào thoải khoát, ngồi xuống Long Tháp. Lưu Phát Lăng hỏi, chúng ta đã thận trọng cẩn thận đến mức không thể thận trọng cẩn thận hơn được lần này hắn đã làm như thế nào vậy mạnh giáp trầm mặc không nói gì sau một hồi lâu viết hai chữ ở trên tay lưu phát lăng lưu phát lăng cười đau khổ một tiếng trong mắt mạnh giáp hàm ý giạt rào tâm trí lưu phát lăng quả không giống như người thường chỉ sau chốc lát kinh hoàng lúc mới nghe thấy tin tức đó tiêu tán toàn bộ bình tĩnh nói với mạnh giáp ta và ngươi đã là hai người không còn gì nợ nhau Trói buộc của ngươi cũng đã hoàn toàn không còn. Có thể muốn làm như thế nào thì làm thế đó. Nhưng mà, làm một bằng hữu bình thường, ta đề nghị ngươi làm một người cách ngã quan hỏa. bất luận là ai đăng cơ, đến lúc đó đều không rời bỏ ngươi. Nhưng nếu tham sự vào, gia sản của ngươi ném cả vào đó, có khi lại nhận được một thất bại không còn đường lui. Cách ngã quan hỏa, đứng cách bờ để xem lửa cháy. Để cho kẻ địch tự rối loạn. Đây là kế thứ 9 trong 36 kế của binh pháp. Hoàng thượng. Lúc này không ngờ rằng hắn vẫn nói những lời này. Trong mắt mạng giác đầu tiên là kinh ngạc. Dần dần chuyển thành thấu hiểu. Cuối cùng trở nên vô cùng phức tạp. Không biết là kinh nể. Hay là thương hại. Nhìn qua thì ngươi và lưu hạ có phần thân thiết hơn một chút. Kỳ thật. Cũng không thân thiết hơn bao nhiêu so với Lưu Tuân. Khúc mắc giữa ngươi và Lưu Hạ tồn tại đã lâu. Cái chết của Nguyệt Sinh bất luận là ngươi nghĩ như thế nào. Nhưng Lưu Hạ vẫn cho rằng ngươi để ý. Nghe nói hắn cho Tứ Nguyệt ra khỏi cung. Xem ra hắn cũng không tin tưởng người Nguyệt Sinh giúp hắn huấn luyện. Nhưng mà tại sao Hồng Y vẫn còn đang ở bên cạnh hắn? Mạnh giác nói Lưu Hạ còn không biết Hồng Y là muội muội của nhị ca. Trinh vì tìm kiếm mỗi mỗi thứ nhỏ đã bị cha mẹ bán đi, mới tìm tới phủ sương ấp vương. Nhưng không ngờ thấy được hồng y biến thành người câm, hắn đối với vương phủ cam khắc hẳn là không phải bình thường. Mang theo ý định khác, hắn tìm cách bước vào vương phủ. Mang theo tràn đầy khắc ý, đến lúc đã được tín nhiệm của lưu hạ, giúp vương phủ huấn luyện thích khách, thị vệ, cuối cùng cùng với lưu hạ trở thành mạc nghịch chi giao. Bên trong chuyện này phải trái phức tạp, kinh tâm động phách thế nào, mạnh ra cũng không có khả năng biết rõ. Mà nghịch chi sao, thành ngữ, chỉ tình bạn gắn bó, thân thiết. Nghe nói lão vương phi bỏ độc làm hồng y câm bị chết cũng rất thống khổ, nỗi hật của nhị ca phỏng chừng đều biến thành bất đắc dĩ. Hơn nữa hồng y, nàng đối với lưu hạ, mạnh ra khẽ thở dài. Lưu Hạ không phải không tin tưởng người nhị ca huấn luyện, hắn chỉ không tin tưởng ta. Nhưng mà, hắn đích xác không nên tin tưởng ta, nếu cần thiết, ta quả thật sẽ lợi dụng tư nguyệt tìm hiểu hành động của hắn. Lưu Pháp Lăng đối với mạng giác thực sự tiểu nhân có vài phần thưởng thức ở thành trường An này hay trên triều đình, không có bất kỳ người nào có thể tin tưởng bất kỳ người nào. Hoắc Quang ngay cả nhi tử ruột thịt của hắn cũng không dám tin tưởng. Mạnh gia cười nói, những không tin tưởng này cũng thật hết sức chính xác. Nếu không nhận cử nhấc động của Hoắc Quang, Lưu Hạ đã sớm thám thính rõ ràng. Hắn tự mình tiến tới Trường An, ở trên người Hoắc Vũ, Hoắc Sơn cũng ít công phu. Lưu Phát Lăng nói, ta có chút mệt mỏi, ngươi lui xuống đi. Trước hết để cho Vu An tiến vào. Đừng cho Vân ca vào đây. Mạnh Giáp đoán được tâm ý của hắn. Vội đáp vâng. Rồi rời khỏi địa phủ. Nói với Vu An. Hoàng thượng đã tỉnh rồi. Cho đời tổng quản đi vào. Vu An vội vào đại điện. Vân ca cũng muốn đi theo vào. Bị Mạnh Giáp ngăn lại. Vân ca nhìn thẳng vào Mạnh Giáp, Trong mắt có mao mỏi của một người rơi xuống dòng nước siết muốn bắt lấy một khúc gỗ. Nhưng mà hiện giờ. Ta cũng chỉ là một cây dân dạng. Mạnh ra buông mắt, thản nhiên nhìn túi hương Vân Ca đeo trên người. Tuy rằng không nhìn kỹ toàn bộ, nhưng cũng có thể đoán ra trên mặt túi theo thơ gì. Vân Ca thấy hắn nhìn chằm chằm vào túi hương, ngập ngừng nói, không phải tự làm. Về sau ta sẽ không đeo nữa? Mạnh ra ảm đạ cười, không nói gì. Vân Ca hỏi, bệnh của Hoàng thượng không có gì đáng lo chứ? Mạnh giáp mỉm cười nói, đừng lo. Vân ca nửa tin nửa ngờ, rồi lại ngóng trong lời nói của mạnh giáp tất cả đều là sự thật. Trong điện Vu ăn gọi vân ca, vân ca nhấc chân muốn đi, không ngờ mạnh giáp nhấc cánh tay lên ngăn lại, nàng đục vào người mạnh giáp, bị mạnh giáp nửa ôm vào trong lòng. Tình thế cấp bách, vân ca cũng không dám nói nặng lời, mềm giọng hỏi, ngươi còn có lời muốn nói sao? mạnh giáp buông nàng ra, không có, nàng đi đi. vừa dứt lời, văn ca đã chạy như bay vào đại điện. mạnh giáp nhìn bóng váy la chợt biến mất, bên bờ môi là nét chăm biến như có như không, trong mắt là ẩn dấu bi thương lẫn thương sắc sâu nặng. con đường đá xanh bên ngoài tuyên thất điện, bên đường có trồng không ít phong túc. đã là cuối thu, đưa mắt nhìn lại chỉ thấy nửa trời đầy sắc đỏ. Rước rỡ khắp phía, lại được ánh tà dương vàng trực nhuộm đẫm, tăng thêm một phần diễm lệ, ba phần khuyên náo. Mạnh ra thân mặc cẩm bào, từ từ rời đi. Tịch dương, lá phong, vòng dáng chiều nhựa xuống tầng tầng ửng đỏ xung quanh thân thể hắn cũng mang theo ấm áp. Gió thu thổi qua, lá cây đờ cành chà rào, rào rơi xuống, chân đạt lên lá trụ trên mặt đất, tiếng sạp sạp vang lên. Trên mặt đất. Lá đã khô. Lá nửa khô hay mới vừa rơi xuống. lớp lớp xếp trồng lên nhau. Giữa sắc màu trực sỡ tươi đẹp lại lộ ra tiêu điều. Lụa bạc.